chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì nhằm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là chủ nợ thức tỉnh ở phần trước thì chúng ta biết đấy là trong bối cảnh có rất nhiều thế lực ở thánh vực đã buông xuống đại lục vọng cổ thì hứa thanh đã bị à, viêm huyền tử thách đấu khi mà hứa thanh định ra tay tiêu diệt viêm huyền tử thì đại tư quyền à, tiểu đồng đã ra tay can thiệp và hắn coi như là Cũng bỏ qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Mộng Lưu Đại Vực là một trong năm vực nằm ở biên giới, phía đông nam của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Vực này kỳ dị, có khi thì non xanh nước biếc, có khi thì khắp nơi tạp chất, núi nước đen sì. Về phần nguyên do là do quỷ vân bay ở trong vực dẫn tới. Mây này cũng không phải là nhiều đóa mà là cứ liên miên không dứt, tựa như là trời ở trong thiên địa này, lại như sông lớn biển cả. chảy xuôi bốc lên bầu trời. Lúc màu sắc của mây là màu trắng, đại địa dưới mây sẽ là một mảnh đất phồn vinh rực rỡ. Mà khoảnh khắc nó thành màu đen, thì yêu quái nổi lên bốn phía, dị chất xâm nhập vào vạn vật. Một bàn như thế là đặc thù biến hóa tự nhiên của vực này, cũng là do khí hậu gây ra. Tộc quần nơi đây thì được gọi là Mộng vân tộc. Giờ phút này trên bầu trời mây trắng chảy xuôi, một chiếc pháp chu đặc thù đang vọt qua. Bề ngoài của Pháp Chu vượt qua suy nghĩ thông thường, nó không phải hình thuyền mà là có hình người. Đó là một bà lão mặc áo đen, có vô số xúc tu tản ra, chập tròn vũ động, thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện trong mây mù. Nếu như phàm Tục nhìn thấy thì nhất định sẽ cho rằng thần linh đang đi tuần tra. Mà trên đỉnh đầu của bà lão như thần linh này, có hai người đang khuyên chân ngồi. Tiểu Thanh à, vượt này thế nào? Ta nói cho người biết, nơi đây có một cái truyền thuyết Truyền thuyết kể rằng vào một số năm trước, có một con thần nghiêu lúc đi ngang qua nơi đây đã ngủ một giấc, làm một cái mộng đẹp. Mà lúc thức tỉnh lại thì hắt hơi một cái, vì vậy phun mộng đẹp ra ngoài, hình thành vô số sương mù, hóa thành tầng mây. Từ đó về sau mảnh đại vực này đã xuất hiện mộng vân. Người nói chuyện là một thanh niên có tướng mạo bình thường, chỉ có ánh mắt là sáng ngời bất phàm trong vẻ thâm sâu, đồng thời tựa như vòng xoáy có thể thôn vẽ hết thảy. tóc tài lộn xộn hình tượng cũng không được tốt lắm thế nhưng toàn thân trường bào đỏ thẫm rực rỡ khiến y ngồi trên đó là cực kỳ đẹp mắt rất là chói mắt dường như bất luận ánh mắt nào từ bên ngoài nhìn đến cũng lập tức bị y thu hút dẫu sau không chỉ là áo bào màu đỏ mà giày và quần cũng là như thế cả người y đỏ rực như chú rẻ vậy mà vẻ mặt của y đang rất đắc ý ngạo nghễ mở miệng với một thanh niên khác Thanh niên bên cạnh thì trái ngược với hình tượng của y, quần áo chỉ là thanh sang tầm thường, thoạt nhìn cũng không phải là loại xa hoa, nhưng rất thanh lịch. Nhưng ở dưới gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế, thì giống như hết thảy mọi vật trên thế gian đều chỉ là phụ da trên người hắn, cũng không dám và không thể tranh đua phát sáng chút nào. Giờ phút này hắn mở mắt ra, nhìn thanh sơn lục thủy hiếm thấy phía dưới một chút. Truyền thuyết này là đại sư huynh người nằm đó ở viêm nguyệt huyền thiên tộc tự mình bố trí. và lại chủ động truyền lưu ra phía ngoài phải không giọng nói trong sáng rất là dễ nghe hai người này tự nhiên chính là trần nhị ngưu và hứa thanh đã rời khỏi thần sơn đang trên đường trở về nhân tộc nghe lời của hứa thanh đội trưởng cười hăng hắc ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời xa xôi duỗi lưng một cái không sai cái ta muốn nói đó là một cái đạo lý thiên địa đó chính là chân tướng lịch sử cũng cần phải tân trang lại một chút về mặt đội trưởng lần nữa xuất hiện nét ngạo nghễ Ví dụ như một số năm sau, lịch sử làm sao ghi chép việc chúng ta đi tới viêm nguyệt lần này, lại như thế nào ghi chép chúng ta nhiều lần, lập ra tuyệt thế kỷ công vì nhân tộc? Ta cũng đang nghĩ kỹ, có lẽ lịch sử sẽ ghi chép như sau. Hai mắt đội trưởng sáng lên mà nói tiếp. Lịch huyền chiến năm 1939, tuyệt thế anh hùng nhân tộc Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh quét ngang các thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc, đoạt được danh xưng đại huyền thiên, danh chuyển vọng cổ. Càng ở trong buổi lễ trí cao của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, để cho tam đại ti quyền của Viêm Nguyệt hạ chỉ cho tộc quần phụ thuộc phải lui binh, từ nay về sau 1000 năm không được xâm nhập vào lãnh thổ nhân tộc, càng là một lời quyết định số phận của Hắc Thiên tộc. Nhân tộc có hai người tuyệt thế này là may mắn của cả tộc, là khí vận của vọng cổ, một lần chuyển dưỡng cho dân tộc, là khí vận vọng cổ vẫn còn hữu lực chứng minh nhân tộc. Đội trưởng Mạnh Miệng nói. Thần sắc hứa thanh cổ quái không nói gì. Mặc dù đội trưởng nói rất khoa trương, nhưng cũng hoàn toàn chính xác là không sai biệt nhiều so với tình huống thực tế. Trong buổi lễ long trọng của Viêm Nguyệt, mặc dù hai người họ sớm rời lễ, nhưng sau khi đánh bại Viêm Huyền Tử, hắn thân là Đại Huyền Thiên đã đưa ra yêu cầu của mình với ba vị tư quyền. Đây là Ban Thưởng, thân là Huyền Thiên, có thể đưa ra một yêu cầu với tư quyền. Mục đích cứ thanh đến Viêm Nguyệt huyền thiên tộc cũng chính vì điều đó. vì vậy dưới ý chí của ba đại tư quyền viêm nguyệt huyền thiên tộc tộc quần phụ thuộc đang giao chiến với nhân tộc phải lui quân còn có cuộc chiến trong hấp thiên đại vực một phương viêm nguyệt cũng tương tự không tham gia vào nữa việc này thuận lợi đến mức khiến hứa thành cũng có chút ngoài ý muốn dẫu sao thì đây cũng là chiến tranh chứ đâu phải trò đùa vốn vì điều này mà hắn còn chuẩn bị cả những phương án khác đại sư huynh cuối cùng ta cảm giác chuyện viêm nguyệt lui quân hình như vốn chính là việc bọn họ sẽ làm Sự xuất hiện của chúng ta chẳng qua là để cho việc này có lý do, danh chính ngôn thuận và kết thúc nhanh hơn mà thôi. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy khoát tay chặn lại. Nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì? Mặc kệ có phải hay không, dù sao vinh quang cũng thuộc hết về chúng ta là được. Hứa Thanh nở nụ cười, hắn cảm thấy điều này thì đội trưởng nói có lý. Nếu như không tìm được nguyên nhân, như vậy thay vì suy nghĩ nhiều, không bằng quẳng tất qua một bên, chỉ cần được kết quả tốt là được. Nghĩ tới đây, Hứa Thành cúi đầu nhìn về phía bóng đen, bị ánh sáng chiếu ra trước mặt mình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây mù, tung bay sau lưng hắn, chiếu ra, cái bóng ở trước người hắn. Tuy có hơi mơ hồ, nhưng cảm xúc chấn động cẩn thận. truyền ra từ bên trong, vẫn bị Hứa Thành cảm giác được. Nó đang giải thích, một bộ, ngôn từ hỗn loạn, bởi vì không muốn làm cho chủ nhân của mình lo lắng quá mức, cho nên một mực giả chết. Tiều ảnh tử thức tỉnh từ khoảng 5 ngày trước, sau nó giả chết khoảng một nén nhang thì đã bị hứa thanh phát hiện. Vốn dĩ hứa thanh cho rằng nó chết thật rồi. Dẫu sao lúc ấy trong sơn hải đại vực vì đã lấy ra cửu lê mà ảnh tử đã nhận phải cơn, tiêu diệt, sau cùng là ý chí tiêu tán, giống như ngủ say, nhưng cũng tương tự như tử vong. Sinh mệnh cũng rất cứng à. Hứa thanh thì thào trong lòng, cũng khá là vui vẻ với việc ảnh tử khôi phục, vì vậy nở nụ cười. Nhưng mà lão tổ Kim Cương Tông thì hẳn là không vui, mà bản thân ảnh tử có lẽ nửa vui nửa buồn. Vui sướng chính là mình còn sống, còn sầu lo chính là tương lai, nhất định sẽ có thêm càng nhiều chuyện nguy hiểm như thế. Nhưng nó không dám biểu hiện ra, chỉ có thể cẩn thận bay ra cảm xúc vui vẻ, tiếp đó càng thêm thận trọng chuyển tới cảm xúc chấn động. Chổ, đáp ứng, máu thịt, xích mẫu. Nụ cười của hứa thanh chỉ chạy lại, theo ảnh có chút run rẩy lên. cùng lúc khi mà hứa thanh và đội trưởng bay về khu vực nhân tộc sự tình về hứa thanh trở thành đại huyền thiên lấy tốc độ còn nhanh hơn từ viêm nguyệt huyền thiên tộc chuyển khắp vọng cổ thực sự là bây giờ viêm nguyệt huyền thiên tộc bởi vì ba vị thần thành tựu vô hạ do đó được các phương vô cùng để ý dẫu sao điều này cũng liên quan tới biến hóa bố cục tương lai của vọng cổ vì vậy nhất cử nhất động của viêm nguyệt huyền thiên tộc tự nhiên sẽ được người ta chú ý mà vào thời điểm này lựa chọn ra đại huyền thiên tất nhiên sẽ được coi trọng Nhất là đại huyền thiên vậy mà lại là nhân tộc. Bất kể có trùng hợp hay không, việc này đều làm cho người khác phải suy nghĩ sâu xa. Và quan trọng nhất là trong mắt của cường giả các phương, họ lập tức nhìn ra tên nhân tộc nọ chính là người đã dám tham lam máu thịt của tàn diện thần linh. Kể từ đó thì chấn động càng thêm to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tộc mạnh các phương của đại lục vọng cổ bắt đầu siêu tra tin tức về Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu. Mà tên của bọn hắn cũng bắt đầu khắc sâu, lưu vào lòng vô số cường giả Nhân tộc thì lại càng là như thế. Không đợi Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu trở về, bên trong hoàng đô đại vật của nhân tộc, sự tình về hai người bọn họ giống như phòng bạo chuyển tới. Toàn bộ thiên vương, thiên hầu, toàn bộ đại thần nhao nhao chấn động. Những hoàng tử hoàng nữ thì lại càng là như vậy. Viêm nguyệt huyền thiên tộc, đại huyền thiên. Trong lịch sử viêm nguyệt tộc, lần đầu tiên có một vị đại huyền thiên là dị tộc, còn là nhân tộc nữa. Đây cũng quá là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh đánh một trận với thiên kiêu đệ nhất của viêm nguyệt tộc, nếu như không phải tư quyển ra tay, thì thiên kiêu đệ nhất đó nhất định là tử eo. Hứa Đại nhân đưa ra yêu cầu để cho viêm nguyệt tộc lui binh, hắc thiên tộc cũng thuộc vẻ nhân tộc, đúng là tuyệt thế thiên công. Bọn họ đại đều biết Hứa Thanh, mà đối với Trần Nhị Ngưu thì lạ lắm, mà trong tin tức truyền đến rõ ràng, người được gọi là Trần Nhị Ngưu không phải là nhân vật chính, cho nên hơn phân nửa sức chú ý đều đặt ở chỗ Hứa Thanh. giật mình hoặc không cách nào tin, đùa các loại cảm xúc nhanh chóng bốc lên trong khu vực của nhân tộc. Bên phía Thái học cũng là như thế. Dị Tiên Lưu vốn đã quật khởi, bây giờ dưới thành danh cực lớn của Hứa Thanh cũng hưởng thụ được lãi lở tái khởi kỳ phong, đạt tới đỉnh phong, toàn bộ học sinh của dị Tiên Lưu đều kích động. Mà người càng phấn khởi hơn so với bọn họ chính là các chấp kiếm giả của phong hải quận, theo Hứa Thanh đi tới Hoàng Đô. Vinh quang của hứa thanh tạo thành tia sáng trói mắt chiếu rọi bác phương cũng rực rỡ trên người bọn họ, khiến cho áp lực của bọn họ bởi vì hứa thanh mất tích trong những ngày qua đã bị quét bay sạch sẽ. Cái loại cảm giác vinh dự cũng cực kỳ mãnh liệt trên người từng tu sĩ phong hải quận ở Hoàng Đô. Nhất là ninh viêm, càng là phấn khởi không thôi. Gã biết quá rõ công lao của hứa thanh có ý nghĩa như thế nào với mình. Mà bây giờ 12 cây hương bên ngoài Hoàng Đô, một cây của gã, mặc dù không phải thiêu đốt nhanh nhất thế nhưng cũng không khá khẩm gì cũng may là bởi vì nguyên nhân chiến tranh cho nên việc lựa chọn thái tử phải kéo dài đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc cho nên giờ phút này gã vô cùng chờ mong hứa thanh trở về mà khổng tường long sau khi biết được tin tức hứa thanh thì lập tức cười to vui vẻ vì hứa thanh mà cũng là vì phong hải quận y biết mình đã không cách nào theo đuổi hứa thanh nữa rồi nhưng mà y cũng có con đường của riêng mình trong những ngày hứa thanh rời khỏi Cung chủ chấp kiếm Lý Vân Sơn cùng đi tới Hoàng Đô đã toàn lực tài bồi y. Hiện nhiên là vị trí cung chủ chấp kiếm cung là của Phong Hải Quận. Toàn bộ lão nhân đều hy vọng ra do hậu nhân của lão cung chủ tới tiếp nhận. Mặc dù Ngô Kiếm Vu cũng phấn khởi nhưng ít nhiều có chút e ẩm. Mà vì để cho biểu hiện của mình và những người khác tương tự vì vậy đã chuyên môn viết một bài thơ Khai thiền tích địa cả đời thanh. Muôn đời bảy tộc ai may mắn. Huyền thiên vốn nên còn có ta. Thế nhưng Ngưu tặc đã đoạt trước trong thời khắc này bài thơ này cũng được âm thầm truyền lưu ra mà trong nhóm người phong hải quận có một nữ tử có quan hệ cực kỳ đặc biệt với hứa thanh nàng đang ngồi trong lầu các tay ngọc thon dài cầm ngọc giản mà khẽ cười khí chất của nàng cao quý khương mặt như một đồ sứ tinh xảo da thịt trắng nõn không tì vết lông mảy như dãy núi xa đôi mắt như làn thu thủy mũi cao môi hồng răng trắng dáng người tha thiết uyển chuyển điệu đà, dường như là dương liễu phủ phong, mọi cử động đều tràn ngập đầy khí chất ôn nhu nữ tính, tiểu gia hỏa trưởng thành rồi à? Nàng chớp đôi mắt đẹp, giơ tay lên cầm một khối bánh ngọt để trước mặt. Mà bây giờ thì Hứa Thanh và đội trưởng đã rời khỏi biên giới của Viêm Nguyệt tộc, bước vào Lưu Huyền quận. Một mùi máu tươi nồng đậm mang theo dị chất tràn ngập thiên địa quận này, có chút không đúng. trên không trung của lưu huyền quận khoảnh khắc khi đại dược của hứa thanh tiến vào theo mùi máu tanh nồng đậm phiêu tán ra hai mắt hứa thanh ngừng tụ lại trần nhị nghi nguyên bản cả lơ phất phơ thần sắc khẽ động thì thào lẩm bẩm mùi máu tanh thật nồng đậm ít nhất phải chết trăm vạn sinh linh trở lên mới có thể hội tụ nhiều như thế trăm vạn ư trong lòng hứa thanh dâng lên cảnh giác đảo mắt bốn phía sau đó nhìn về phương xa hai năm trước Bọn họ đi tới Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, không phải con đường này. Sở dĩ khi lựa chọn trở về đi qua đây là bởi vì tính cẩn thận, cho nên vài ngày trước họ mới quyết định lộ tuyến. hứa thanh và đội trưởng, còn riêng phần mình tổng hợp một chút tin tức về khu vực này. Vì thế cũng coi như có chỗ hiểu biết đối với quận này. Biết rõ là ở biên giới của quận có giải rác cư trú một vài tộc quần nhỏ lẻ. Những tộc quần đó bởi vì sinh tồn ở khu vực giảm sóc của hai tộc, ngày bình thường cũng luôn chú ý cẩn thận. có cả sự cung phụng đối với nhân tộc và viêm nguyệt huyền thiên tộc nữa. Nhưng khí tích máu tanh bây giờ để đáy lòng hai người có chút trầm xuống. Không biết cả hình thành máu tanh như vậy là hung thú hay là những tộc quần nơi đây. Hứa Thanh trầm ngâm liếc mắt với đội trưởng, cả hai đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Bất kể kẻ đã hình thành mùi huyết tinh này là hung thú hay tộc quần thì đều nói rõ, Liêu Huyền quận xuất hiện kịch biến và trở nên không an toàn. Không phải là thần linh hoặc lão gia hỏa nào đó dự định ăn cướp của chúng ta đây đấy chứ, đội trưởng cảnh giác. Nếu thực sự là thế, chúng ta không thể nào vừa vào đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm như vậy được. Việc đánh rắn động quả như thế thì đâu giống thủ đoạn của thần linh. Hứa thanh trầm ngâm, trầm thấp mở miệng. Nếu như thực sự là phục kích thì tự nhiên phải có chỗ ẩn nấp, hoặc là bây giờ sẽ có cấm chế nào đó bộc phát mới đúng. Nhưng ở đây ngoại trừ máu tanh ra thì hết thảy như thường. Lão trưởng nghe thấy cũng gật đầu nhẹ nhẹ, cũng không giống như cách làm của những lão già hỏa kia, quá thô ráp rồi. Hai người thương nghị một phen, đôi trưởng cho rằng có thể đi về phía trước, nhưng sau khi hứa thành trầm ngâm quyết định lách qua quận này, tuy rằng đã đi đến đây, nếu muốn quay lại thay đổi lộ tuyến trở về nhân tộc thì sẽ phải lượn một vòng, hao phí thời gian không nói, chỉ sợ mức độ nguy hiểm cũng sẽ do thời gian chuyển rời mà gia tăng. và lại nơi đây cách khu vực nhân tộc không xa lấy tốc độ của bọn hắn thì nhiều nhất 7 ngày là có thể tới nhưng nếu như phát hiện ra sự việc không bình thường với tính cách của hứa thanh tự nhiên sẽ không đâm đầu vào cho nên bọn họ tổng hợp ý kiến đầu tiên là bay nhanh rời khỏi Liêu Huyền Quận sau đó từ một hướng khác đi bên ngoài Liêu Huyền Quận toàn bị dùng nhiều gấp 2-3 lần thời gian lượn quanh một vòng nhỏ rồi cẩn thận tiến về phía trước mà trong lúc hứa thanh và đội trưởng lựa chọn rời đi một khu vực Cách vị trí bọn họ một chút phạm vi, đồng thời cũng tồn tại một tòa thành của dị tộc. Tòa thành này chỉ thuộc về tiểu tộc, bốn phía bị phong ấn, trong đó là một mảnh vô tận thê thảm, khắp nơi là thi hài, máu tươi lan tràn đầy mặt đất, tử vong cực nhiều. Mà giữa không trung vẻ mặt của mấy vị cường giả tộc này vô cùng hoảng sợ và lo lắng, còn có cả sự tuyệt vọng. Thứ giao thủ cùng với bọn họ là từng đoàn, từng đoàn trùng vân, do từng con ngô công màu đen lớn như một cánh tay tạo thành. Phần lưng của những con ngô công này có đồ đằng mặt quỷ, mỗi con đều rất hung tàn, âm thanh gào thét hội tụ cùng một chỗ, bén nhọn đến tột cùng. số lượng cực nhiều, phải không dưới mấy vạn. Dưới sự vây công của chúng, những tộc lão có tù vi quy hư, căn bản cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Rất nhanh đã có một vị tù vi khô kiệt, bị một đám độc trùng nhào tới, chui vào thân thể, thề lương mà chết. Ở bầu trời phía trên bọn họ có hai thân ảnh, đang đứng, một nam một nữ. chính là thanh niên họ phong cùng với nữ tử tên là lan giao từ trên trời phủ xuống lúc trước phong đạo hữu nuôi dưỡng những con quỷ linh huyền ngô công này cũng thực sự phi phàm nhìn bộ dáng của bọn nó sợ là không mất quá lâu có thể tiến hóa thành thiên ngô lan giao nhàn nhạt mở miệng thanh niên họ phong nghe vậy chỉ cười lan đạo hữu khen chặt rồi những thứ huyền ngô này muốn tiến hóa không tốn mấy trăm năm thì căn bản là không thể nào coi như là hả Công đợi thanh niên họ Phong nói xong, thân sắc khẽ động ngóng nhìn về phía xa xăm. Trong mắt Lan Giao, lóe lên quang mang âm u, nhỏ đến không thể phát giác, nhỏ rộng mở miệng. phòng Đạo hữu có phát hiện gì xong? Không có gì. Ta nghĩ chắc Lan Đạo hữu cũng đã phát hiện rồi phải không? Lúc trước phòng mổ xuất phát từ việc cẩn thận, đã thu xếp một chút hư vô nhãn đến từ thánh địa. Trong tộc của ta thì mắt này cũng là bí bảo, mặc dù công hiệu. khác với bình thường, nhưng trên phương diện ẩn nấp lại cực kỳ đặc thù nguồn gốc tới từ hư không thú nó thuộc về ngoại vật của vọng cổ không nằm trong quy tắc của giới này không phải người từ bên ngoài đến thì không thể xem xét, mà vừa rồi thông qua một cái hư vô nhãn ở xa dò xét thì có hai tên tu sĩ bản thổ xuất hiện thanh niên họ phòng nhào mắt lại chậm rãi mở miệng, nhưng mà hai tên này cũng cẩn thận không xâm nhập mà lựa chọn rời đi, nên như thế ta cũng lười phân tâm đi chặn đường bọn họ bây giờ phải lấy việc trù bị chuyện lớn làm trọng coi như bọn chúng gặp may làn dao mỉm cười phong đạo hữu hành động nghiêm túc như vậy có vẻ lời nói kích nguyệt đông rời đi lúc trước hoàn toàn đúng là không phải nói đùa thanh niên họ phong này từ chối cho ý kiến làn dao trước mắt cũng chẳng hỏi thêm về phần hứa thanh và trần nhị ngưu bị bọn họ đàm luận giờ phút này đã rời khỏi liêu huyền quận càng là trong lộ trình tiếp theo tại dực hình thái lão bà cũng bị hứa thanh bấm niệm pháp quyết biến thành mơ hồ triển khai toàn bộ lực lượng ẩn nấp tốc độ cũng nhanh thêm vài phần so với trước im hơi lặng tiếng bay nhanh trên bầu trời mùi huyết tinh quả nhiên không còn nhưng sự cảnh giác của hai người không giảm cứ như vậy mấy ngày trôi qua họ một đường bình an vô sự mắt thấy cách khu vực nhân tộc còn lại khoảng ba ngày đường nhưng vào lúc này nơi chân trời xa bốc lên xương đỏ khí thức máu tanh lần nữa chiếu vào trong cảm giác và lại rõ ràng cho thấy nó vừa được hình thành không lâu do phút này còn đang lan tràn các mặt hứa thành âm trầm trong mắt đội trưởng cũng lập lẻ quang mang hung ác hai người tự mình vận hành tu vi hội tụ và đôi mắt nhìn về phía huyết vụ trong mắt đội trưởng tản ra lam mang hai mắt hứa thanh thì đen nhánh và nội liễm ánh mắt của hai người đều có lực lượng xuyên thủng phá vỡ sương mù cản trở thấy được một bản địa ngục trong sương mù cái thứ đó đội trưởng đang nói thì dừng lại giọng nói kinh ngạc hứa thành cũng nhíu mày dưới ánh mắt của bọn họ xuyên qua nhìn thấy đầu nguồn trong sương mù là một tòa thành Của tiểu tộc, tòa thành bị huyết vụ lợn lờ, trong thành lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ sinh cơ nào tồn tại, có chăng là vô số thi hài, trông chất thành 99 tòa tháp cao bằng hài cốt, mỗi một tòa đều cả gần vạn thi hải Tiểu tộc này đã bị người ta đồ sát, trông chất thành 99 tòa tháp cao, và lại con mắt thứ ba trong mi tâm của từng tộc nhân đều bị móc ra. Máu tanh nồng đậm cũng chính là từ trên thân người của tiểu tộc. Ba mắt đó tràn ra, sau đó hội tụ cùng một chỗ mới tạo thành huyết vụ như vậy. Là huyết tế đội trưởng thì thào, hồn của bọn họ đã đều bị kéo ra. Loại phương pháp huyết tế như thế không giống như tế tự thần linh, mà càng giống như luyện chế dị bảo có y lực kinh người nào đó. Cứ thành đảo mắt qua tòa thành trầm giọng mở miệng. Nếu nhìn như vậy, huyết vụ trong lưu huyền quận lúc trước cũng được tạo thành bằng cách tương tự. Đội trưởng gật đầu, sau khi cẩn thận quan sát huyết vụ, bỗng nhìn nói một câu. Nhưng mà huyết vụ không bị cuốn đi, hiển nhiên tên làm ra sự tình này vẫn chưa có luyện chế xong. Nhưng không liên quan gì với bọn ta, chúng ta vẫn là toàn lực đi về phía trước, trở lại nhân tộc rồi lại nói. Chúng ta không cần thiết phải tham dự chuyện ở đây. Đội trưởng nhìn hứa thanh. Hứa thanh vốn là không có lòng đồng cảm đối với dị tộc nên nghe vậy gật đầu. Hai người dứt khoát thu hồi đại dực, vận hành tu vi, trong chốc lát hóa thành hai đạo hư ảnh phóng nhanh về phía trước. Cùng lúc đó trong khu vực cách nơi này không quá xa, tên tu sĩ họ phong và Lan dao lại huyết tế một chỗ tộc quần bản địa, cũng bước vào hư không. Toàn bộ huyết tế đều đã hoàn thành đạt tới yêu cầu, kể từ đó thì chỗ kia sẽ không còn là trở ngại. Thân niên họ phong nhìn qua một cây phiên máu ở trong tay, ra phút này trong mắt âm trầm hiếm có lộ ra một tia kích động. Hai ngàn vạn hồn sinh linh, bao hàm cả phạm tục lẫn tu sĩ, lại dẫn dắt huyết hải thi hải. Thủ đoạn như thế, đặt ở thánh địa chính là phạm vào cấm kỵ cực lớn và bị rút hồn, diệt thần. Phong đạo hữu về thu được vật kia thật đúng là đủ liều mạng. Lan giao bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Lan đạo hữu không cần phải mỉa mai, ta làm như vậy không chỉ vì mình. Sau khi thu được vật đó, thì chỗ tốt của bản thân người cũng là rất lớn. Hùng Hổ thánh địa ta đương nhiên không dám làm thế, nhưng ở đây thì tất nhiên là khác. Mặt khác làn đạo hữu đừng quên ghi nhớ ước định của ta và ngươi sau khi chuyện thành công, cũng không nên đến lúc đó lại đổi ý không tuân thủ, nếu không thì... thanh niên họ phòng nhau mắt lại nhìn Lan Giao. Phòng đạo hữu đa nghi rồi, nếu như tất cả sự thật như lời ngươi nói, ước hẹn sau đó của ta và ngươi, ta sẽ không đổi ý. Lan dao mỉm cười. Thanh niên họ phong gật đầu vừa muốn nói thêm gì nữa, thân sắc bỗng chầm xuống, ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt ngóa lên hàn mang. Lại tới xong Mấy ngày trước xuất hiện vốn cho là bọn họ chỉ đi ngang qua, lựa chọn rời đi cũng là bình thường dễ hiểu. Nhưng hôm nay rõ ràng đã thay đổi một con đường, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Nhiều lần dò xét như vậy và lại lần này rõ ràng không có rời đi, mặc dù có thể là bọn họ thực sự đi ngang qua, nhưng hai kẻ này cũng có thể là còn có mục đích riêng. Mặt khác bọn chúng đã nhận ra huyết tế, khó đảm bảo là sau khi rời đi sẽ không chuyển chuyện này ra ngoài. Thanh niên họ phong nhíu mày tính gã vốn đa nghi là em họ đời thứ 96 của Tào Tháo. Kế hoạch của gã lại vô cùng quan trọng, mắt thấy có người hành động như vậy, trong lòng gã không khỏi dâng lên đủ loại sâu, suy nghĩ, sau cùng biến thành sát ý. Để đảm bảo không có sơ hở, chỉ là hai tiểu quy hư mà thôi, tiêu diệt là được. Nghĩ thế đây, thanh niên họ phòng nháng người một cái, tốc độ tăng vọt bay thẳng về phương xa. Lan Giao cũng lựa chọn đi theo. Trong chốc lát, thân ảnh hai người biến mất. Một ngày sau, bên trong khu vực biên giới nhân tộc, còn có hai ngày, bầu trời phía trước, thân ảnh hứa thanh và đội trưởng đang bay nhanh, đột nhiên tối sầm lại, từng đạo sấm sét nổ vang xuất hiện, càng có một cỗ phong bạo động trời lăng không dựng lên, âm mầm tản ra bốn phía. Một tiếng hử lạnh cũng theo gió chuyển đến. Hai vị, lưu lại đi Trong lúc nói, trong gió lúc thình lình rũi ra một bàn tay phong lôi khổng lồ chộp tới cả hai người. Bàn tay cực lớn, che phủ non nửa bầu trời nơi đây, khí thế nghiền nát tất cả. những nơi đi qua, tia chớp cuồng vũ chấn động tâm thần. Hứa thanh và đội trưởng bỗng nhiên dừng lại, và mặt đại biến, riêng phần mình cấp tốc rút lui, nhưng đã chậm. Bàn tay to một phát hạ xuống trực tiếp bao phủ, cả hai, sau một chảo là hung hăng bóp mạnh, oanh một tiếng. Hứa thanh và đội trưởng lập tức tàn vỡ. Hả? Hầu như ngay khi tan vỡ trong gió lốc chuyển ra tiếng kinh ngạc, sau đó từ bên trong bước ra hai người, chính là thanh niên họ Phong và Lan dao Nhìn trong đại thủ bằng phong lôi, lộ ra một chút máu thịt, các mặt thanh niên họ Phong âm trầm, là khôi lỗi máu thịt chứ không phải chân thân, nhưng mà với chút thủ đoạn ấy, thực sự cho rằng có thể chạy trốn sau. Thanh niên họ Phong hử lạnh, giơ tay bấm niệm pháp quyết, thân thể nháy mắt mơ hồ, lúc xuất hiện lại đã ở rất xa, tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó thì ở một nơi cách trốn vừa rồi, nửa ngày lộ trình, thần sắc của hứa thanh và đội trưởng đang bay, riêng phần mình khẽ động. Hai cỗ khối lỗi máu thịt, làm lẫn lộn tung tích của ta đã bị tiêu diệt. Đây là đằng đằng sát khí đối với chúng ta, nơi đây còn cách nhân tộc tới hai ngày đường, sợ là chúng ta không kịp. Trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm lãnh. Hứa thanh không nói chuyện, ánh mắt quét xuống đại địa, nháng lên một cái rồi đáp xuống một hòn núi thấp. đứng trên đỉnh núi hắn phất tay tản ra vô số hồn ti dung nhập vào bốn phía càng có từng đạo cấm chế khuếch tán ra ẩn nấp đi sau đó trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện đại huyển thiên giáp đồng thời lật tay có một thành dao găm huyết sắc đã xuất hiện trong tay dao găm này có điêu khắp đường vân thần bí tạo thành một gương mặt dữ tợn giờ phút này trồi lên cắn vào bàn tay của hứa thanh thần sắc hứa thanh như thường mặc kệ cho gương mặt dữ tợn nuốt một ngụm máu tươi của mình sau đó gương mặt đó Cũng lộ ra vẻ điên cuồng, ẩn nấp vào trong con dao găm. Lần nữa sờ tới thì dao găm đã dung nhập vào lòng bàn tay không còn tung tích. chỉ có tiếng huyết thở chuyên ra từ lòng bàn tay của hứa thanh. Âm thanh ồ ồ khát vọng, vô cùng quỷ dị. Đây chính là thị linh nhận sau khi hứa thanh thu được cái thân phận đại huyền thiên được người ta ban cho. Làm xong những thứ này hứa thanh ngẩng đầu trong mắt hiện lên sát ý. Nếu đã như vậy, cứ chiến một trận là được. Đội trưởng nha răng cười cũng hạ xuống ngồi bên cạnh hứa thanh, toàn thân ánh sáng màu lam rực rỡ khuếch tán ra ngoài. Sau khi bao phủ phương viên chăm rậm, nó chớp lên một cái rồi tan biến. Tiếp theo trong mắt y xuất hiện gương mặt trùng lập quỷ dị, và lại, lần đầu thoát ly hai mắt mà xuất hiện ở bên ngoài. Nó tạo thành hơn trăm gương mặt hư ảo vờn quanh, riêng phần mình ẩn nấp đi. Tiếp theo y đánh một quyền vào ngực, một tiếng gầm nhẹ rung chuyển tâm thần truyền ra từ phía sau lưng. chỉ thấy chỗ đó nhô lên một cái biếu thịt ra phút này biếu thịt vỡ ra một cánh tay xương màu lam từ bên trong thò ra ngoài cánh tay xuất hiện khiến hơ Thành thay đổi sắc mặt bởi vì cảm nhận được bên trên chuyển ra nguy hiểm mà cánh tay này cũng nhoáng một cái trong không trung ẩn giấu đi Còn chưa kết thúc đội trưởng hung hăng nghiến răng giơ tay trực tiếp đặt vào phía sau phần xương cổ của mình hơi bóp lại tự rút xương sống lưng của mình ra thân thể có y mềm nhũn ra nhưng rất nhanh lại thẳng lại nụ cười càng thêm dữ tận Tiểu sư đệ, lúc trước ta còn có một câu chưa nói nhà. ta ngửi được mùi của bảo vật, có vẻ như ăn rất ngon. tôi trưởng nói xong liếm liếm môi, trong mắt lập lẻ sự điên cuồng. với thanh nghe vậy, nội tâm khẽ động, suy nghĩ một chút rồi đã giơ tay bấm niệm pháp quyết, ảnh tử ở dưới thân, lập tức mơ hồ khuếch tán ra ngoài, đồng thời phía sau xuất hiện bảy cái chụp đèn, rồi dung nhập vào cơ thể. Tiếp theo, nhắm mắt không nói. một lúc lâu sau hai mắt thửa thành bỗng nhiên mở ra vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng càng đậm hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời trên bầu trời xuất hiện mây máu cuồn cuộn trong lúc sấm sét vô cùng vang dội thì thân ảnh hai người một nam một nữ từ bên trong bước ra quyết vụ bốc lên liên miên không dưới ngàn dặm bầu trời ở trong tia chớp ẩn hiện chung quanh điện quang như một bầy rắn cuồng loạn càng có những tiếng sấm ầm mầm như là thiên đạo gầm thét làm rung chuyển càn khôn Ở dưới huyết vụ, đại địa cũng bị đè nén, núi đá bốn phía đều rung chấn, cuối cùng bị dẫn dắt, thành đàn dựng lên trên không trung. dường như trong mây mù tồn tại hung nghiệt kinh thế, đang dùng cách tiếp dẫn không thể miêu tả để tiến vào chúng sinh vạn vật. Coi như là hứa thanh và trần nhị nghiêu trên núi thì cũng bị lực lượng của huyết vụ ảnh hưởng mà phải lay động, một màn vô cùng chấn nhất tâm thần. Mà bây giờ một nam một nữ đi ra từ trong huyết vụ lại càng như chủ nhân của thiên địa. ý thế hiển thị rõ ký thức trên người phô thiên cái địa kinh khủng đến dị thường nam thì cao lớn như núi cảm giác áp bách mãnh liệt khuôn mặt khui ngô lộ ra vẻ kiên nghị và lạnh lùng hai mắt thâm sâu lập lè những tia sáng lãnh khốc và tàn nhẫn nữ thì như là nữ tiên xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tung bay theo gió lưng giống như một cành liễu nhỏ làm nổi bật đường cong và dáng người đủ cho hết thảy mọi người liếc mắt đều sẽ nhịn không được mà nảy sinh dục vọng muốn đẻ nghiến ra mặt đất Hai người họ không phải nhân tộc, mặc dù cũng tuyệt mỹ phi phàm nhưng trên lưng lại đều có cánh thịt, giữa lông mày còn mọc ra con mắt thứ ba. Quần áo cũng giống như đúc, đều là huyền bào tơ vàng, trong đó tơ vàng lập lè biến ảo ra ngoài. Những nơi phất qua, không gian bốn phía bị xé rách thành từng đạo khe hở rất nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. chính là thanh niên họ Phong và đồng bạn Lan dao của gã. Sau khi hai người xuất hiện thì Lan dao cười nhạt, quét mắt nhìn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu bên dưới. Nhưng mà lúc đảo mắt qua, lại nhìn tới trên người hứa thanh nhiều lần. Về phần thanh niên họ phong thì thần sắc bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng. Đám cọng rơm miếng rác các người, không chạy nữa sau sắc mặt hứa thanh và Trần Nhị Nghiêu âm trầm nhưng trong lòng lại không hề có gợn sóng, mà bị chiến ý nồng đậm nhồi đầy. Nếu như đối phương đã đuổi theo không buông, dù là hai bên chưa từng gặp nhau và lại cũng không có cửu hận gì, Nhưng đối phương đã nổi lên sát ý, mà lại còn mất dạy như vậy thì cần phải phản chế. Hai người cũng sẽ không bởi vậy mà sinh ra nghi ngờ. Dẫu sao thì đây cũng là thời đại tàn khốc, một thế giới mà ra tay không giới hạn, ở trong việc có kiểu hận hay mâu thuẫn. Đối phương huyết tế trong phiến khu vực này, bọn họ lại bước vào trong, đây hiển nhiên chính là lý do mà đối phương muốn giết người. Mà thái độ của đối phương kiêu ngạo như vậy, phương thức đối đãi của Hứa Thanh cũng là không nói một lời. tính cách quán xưa nay là vậy, sẽ không thèm đi tranh giành miệng lưỡi, toàn bộ hành động quán lấy giết là chủ yếu. Giờ phút này đảo mắt nhìn qua hai vị dị tộc trên không trung, toàn đán tộc quần của bọn họ đồng thời cũng đang đánh giá và tìm kiếm chỗ yếu trên người đối phương, nhiều nhất là nhìn vào cái cần cổ. Nhưng mà đội trưởng thì làm sao có thể thua thiệt trên phương diện miệng lưỡi, vì vậy trêu chọc cười một tiếng. Hai con gà mọc lông, thực sự cho mình là người chim có lông rồi sao? Gà con ba mắt, nói chuyện với gia gia cho thật tốt lời của đội trưởng vừa ra lan dao ở giữa không trung nhằn đôi mì thành tú lại lánh mắt lạnh hơn thanh niên họ phong thì sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên nhìn bốn phía quanh hứa thanh và trần nhị ngưu thì ra đã tiến hành bố trí ở chỗ này lại còn có một chút cấm chế thô lậu bảo sao lại dám lưu lại ở đây còn dùng ngôn ngữ để nói khích bổn tọa thanh niên họ phong nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhưng mà chỉ là quy hư cho dù có chút thủ đoạn thì vẫn là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng thanh niên họ phong vừa nói vừa cất bước đến chỗ hai người một bước hạ xuống huyết vụ trên bầu trời nổ vang trầm xuống phía dưới mà đại địa thì càng là rung động lắc lừ mãnh liệt những núi đá trôi nổi đồng loạt vỡ vụn uy áp kinh khủng ngập trời trong khoảng thời gian ngắn bát phương giống như bị giam cầm lại hết thảy quy tắc và pháp tắc tựa như lập tức có ý chí đó là ý chí của thanh niên họ phong Ý chí rơi vào trên người hứa thanh và đội trưởng, hai người đều biến sắc và vận hành tu vi, bày ra toàn bộ lực lượng để đối kháng. Thần sắc của thanh niên họ phòng lạnh lùng, bước chân không hề dừng lại. Sau bước thứ hai, bầu trời răng rắc một tiếng dường như muốn vỡ vụn, đại địa càng là cuộn mình. Tòa núi chỗ hứa thanh và trần nhị Ngưu không cách nào thừa nhận, trực tiếp sụp xuống, đá vụn bay lên, thanh niên họ phòng giơ tay nhấn xuống dưới một cái. một cỗ lực lượng áp bách cực lớn lập tức hội tụ từ chung quanh đè ép hết thảy lấy thế cuồng phong quét lá rụng mà ập đến như muốn toái diệt tất cả những núi đá thấp tàn vỡ lập tức trở thành cho bụi ngay cả hư không cũng bị áp ra cảm giác trùng lập phiến khu vực này như một khối vải bị trồng chất tràn đầy nếp uốn bao phủ hứa thanh và trần nhị Ngưu tiếng nổ vang chuyển ra thân ảnh hứa thanh và trần nhị Ngưu dĩ nhiên bị phá thành mảnh nhỏ máu thịt văng ra tứ tán thần sắc của thanh niên họ phòng không có bất kỳ biến hóa nào giống như đối với gã mà nói một kích giết chết hai quỷ hư vốn là một việc nhẹ nhàng bây giờ đang muốn ly khai nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần sắc của gã khẽ động ánh mắt lần nữa nhìn về chỗ ra tay chớp mắt gã nhìn tới hư vô bốn phía lập tức lập lè vô số phủ văn số lượng rất nhiều trọn vẹn là hơn mười ngàn vạn à mười vạn chúng nó không phải là trống rỗng xuất hiện mà từ trong núi đá mà thanh niên họ phong toái diệt biến thành bụi bặm kia lập vẻ tản ra trong phút chốc bao phủ lấy gã đây chính là cấm chế lúc trước cửa thành bố trí giờ phút này sau khi xuất hiện hơn mười phủ văn cấm chế cấp tốc chớp động ba cái rồi bộc phát ra tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc hơn mười vạn lực lượng cấm chế bỗng nhiên tạo thành phong bạo cực lớn trực tiếp cắn nuốt thanh niên họ phong vào bên trong nhưng vẻ mặt của thanh niên này vẫn bình thản quyền bào trên người tràn ra gợn sóng màu vàng thế mà lại ngăn cản toàn bộ lực lượng cấm chế ở bên ngoài trong mắt gã lộ ra một tia mỉa mai đang muốn giơ tay lên nhưng trong nháy mắt tiếp theo một bàn khiến sắc mặt của gã biến hóa chỉ thấy trong những cấm chế hóa thành phong bạo thình lình xuất hiện hơn trăm gương mặt quỷ dị những gương mặt này rất dữ tợn từng con mắt đều lộ vẻ tham lam cái miệng nứt ra nụ cười vô cùng quái dị đồng thời trong miệng còn có rất nhiều răng sắc bén như lưỡi đao từng gương mặt đều tràn đầy khí thức đáng sợ lúc trước chúng nó mượn nhờ cấm chế phong bạo để ẩn nấp bây giờ vừa bị thanh niên họ phong phát hiện lập tức đồng loạt há miệng phóng thẳng đến đối phương tốc độ cực nhanh mạnh mẽ tột cùng càng lập ra ánh sáng màu lam mà ánh sáng màu lam này rất kỳ dị vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua chấn động từ áo bảo của thanh niên họ phong nháy mắt tới gần thân thể gã rồi riêng phần mình cắn xé thôn vệ đây là cái thứ quỷ gì trái tim của thanh niên họ phong chấn động hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết tu vi uẩn thần âm mầm bộc phát toàn thân nhanh chóng xuất hiện một thứ như thủy ngân chảy xuôi muốn bao trùm và bịt giết những gương mặt kia nhưng vào lúc này giữa không trung ngoài phòng bạo thân ảnh hứa thành lập tức xuất hiện Khoảnh khắc hiện thân trong cơ thể có bảy chiếc đèn lóe sáng chính là thất đăng u hỏa chú chuyên nhắm vào linh hồn nháy mắt lập lè cả bảy cái đèn đồng lạt dập tắt nguyên rùa đen tắt người dệt lập tức phát tác xuất hiện trên người thanh niên họ phong thanh niên họ phong đầu tiên là bị cấm chế tạo thành phong bạo gây trở ngại lại bị gương mặt quỷ dị của đội trưởng dây dưa mặc dù thực lực của bản thân gã kinh khủng đã tiêu diệt gương mặt nhưng thời cơ hứa thành xuất thủ cực kỳ tinh chuẩn có hợp với đội trưởng lại càng thêm hoàn mỹ Giờ phút này dưới sự bạo phát của u hỏa chú và mặt thanh niên họ phong lập tức đại biến một cỗ lực lượng hủy diệt như gai sắc xuyên thấu qua thân hình đâm thẳng vào linh hồn một khắc sau cơn đau kịch liệt hiện ra cảm giác khéo rũ cũng theo đó xuất hiện Ngày tiếp theo, chấn áp của gã với gương mặt quỷ dị ngoài thân thể không khỏi hòa hoãn lại. Như gương mặt quỷ dị của đội trưởng bắt lấy cơ hội, trong mắt riêng phần mình lộ vẻ điên cuồng, lại lập tức lựa chọn tự bạo toàn bộ. Âm thanh oanh long, kinh thiền động địa vang lên. Tông trọng lực lượng đến từ cả thân thể lẫn linh hồn, khiến cho thanh niên họ phong, ở trong khoảng thời gian ngắn có phần chật vật. Nhưng mà gã xuất thân từ thánh địa, thủ đoạn đông đảo, một kích trí mạng đối với người khác, nhưng với gã thì chưa đủ để chấn sát. Giờ phút này gã vừa muốn phản kích nhưng mà sát chiêu của Hứa Thanh và đội trưởng sao đơn giản như vậy được trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh Hứa Thanh áp sát trong lúc toàn thân lập lòe tia sáng thì một cố uy áp kinh khủng bốc lên trên người hắn tay phải nắm lại một quyền đấm ra một quyền này phá toái hư vô xuyên thủng cả thiên địa tố bất tử thân anh bất diệt ý quả thực là bá đạo phi phàm đây là bất diệt đế quyền của Viêm Huyền Tử nếu như viêm huyền tử nhìn thấy một màn này nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ cuộc chiến cùng viêm huyền tử hôm ấy hứa thanh đã rất lưu ý thần thông này trong chiến đấu hắn đã mô phỏng sẵn trong lòng khi chiến đấu là một đường cảm ngộ bây giờ cuối cùng triển khai ra khí thế cực kỳ cường hãng dưới một quyền này vẻ mặt của thanh niên họ phong lần nữa biến hóa nhưng sát chiêu của hứa thanh và đội trưởng vẫn còn liên miên xuất hiện hứa thanh đã học được sự điên cuồng từ chỗ đội trưởng mà đội trưởng cũng tự nhiên học được một số thứ từ chỗ hứa thanh y học được cái phong cách hành sự là đã không ra tay thì thôi vừa ra tay là nhất định phải toàn lực tranh thủ nhất kích tiết sát cho nên ngay khi hứa thành đánh ra bất diệt đế quyền một cái xương tay màu lam phá vỡ hư vô xuất hiện sau lưng của thanh niên họ phong lấy thế kiên quyết chộp thẳng vào vị trí trái tim của gã tử phía sau lưng Tương cốt màu lam này âm mưu đến tuột cùng dường như là đồ vật của dị giới bây giờ phá giới mà đến trong đó chuyển ra vô số những tiếng giống bén nhọn chấn nhiếp tâm thần ảnh hưởng đến cảm xúc khiến người ta theo bản năng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi hoảng loạn không cách nào ngăn cản mặc kệ là thân thể hay là linh hồn thì đều rung động đến tột cùng cảm giác mục nát bộc phát dường như xương tay đó là vật phẩm của tử thần nếu như nhiễm phải thì nhất định là không thể lành lặn trong chớp mắt xương tay màu lam xuyên thấu hết thảy cùng hứa thanh triển khai lực lượng diệt sạch linh hồn song trọng phối hợp tất cả nói ra thì chậm nhưng trên thực tế nó phát sinh chỉ trong chớp mắt Đối với thanh niên họ phong mà nói, trước một hơi gã còn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng khoảnh khắc tiếp theo thì lại gặp nguy cơ sinh tử. biến hóa cực lớn khiến hô hấp của gã dồn dập nhất là xương tay phía sau càng làm cho gã dựng hết cả tóc gáy lên. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của gã cũng vô cùng phong phú, và lại có thể gia nhập vào kế hoạch của thánh địa lần này thì tự nhiên cũng là hạng người không tầm thường trong thánh địa. Vì vậy trong lúc nguy cấp, gã vô cùng quyết đoán mở to miệng phun ra một vật. Vật đó vốn chỉ một tức, nhưng sau khi đón gió bùng lên, đã lớn hơn một trượng. Đây là một tấm thuẫn màu đen, với phong cách cổ xưa, đồng thời không có phủ văn ấn ký hay hòa văn điều khắc gì cả, toạt nhìn rất tầm thường. Nhưng ở trên nó còn tràn ra, cổ ý tang thương, dường như được ngâm trong năm tháng trưởng hà và vô tận thời gian. Khoảnh khắc xuất hiện, nhóm cái hình thành nhiều mặt, phòng hộ bốn phương, trực tiếp đối kháng với bất diệt đế quyền của hứa thanh và xương tay màu lam của đội trưởng, và cả phòng bạo bốn phía cùng với những gương mặt tự bạo cộng thêm với u hỏa chú bộc phát âm thanh oanh long đình tài nhức óc làm cho thiên địa biến sắc một cỗ lực lượng cuồng bạo cũng theo đó bộc phát ra ngoài ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi